với nhau tương tự như giả thuyết khoa học về sự tương quan lượng tử mà phi hành gia mới vừa trình bày thức thuộc về phạm trụ tinh thần phật giáo có rất nhiều cách giải thích về thức theo phái duy thức việt nà nam đà thì thức có thể chia thành nhiều phần chi tiết Nhưng ta có thể tạm chia thức ra làm sao phần Là nhãn nhị, tỷ, thiệt, thân và ý Tương ứng với 6 căn Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc Ngoài ra còn thức thứ bảy Hay căn thức, mạt na thức Và thức thứ tám là tàn thức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 Nhãn, nhị tỷ thiệt thân không phân biệt chỉ là nhận thức cảm giác nên không tạo nghiệp khi các cảm giác này diễn ra thực thư sau sinh ra các ý niệm phân biệt và hợp tác với thực thư bảy hay căn thức Na thức để tạo thành nghiệp nhân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 Trồng dưa thì được ăn dưa Không thể có việc trồng đầu mà lại ra quả dưa được Nghiệp nhân gây ra trong kiếp này Đôi khi được lưu trữ trong thức thứ tám hay tàn thức Và tác động ở kiếp sau Nói cách khác Từ kiếp sống này qua kiếp sống khác cái duy nhất được duy trì là nhân hay chúng tử được lưu trữ trong tàng thức chính thực thư tám này chưa đựng tất cả chúng tử của nghiệp lực và chúng tiếp tục đi theo mỗi ca nhân như bóng vơi hình từ kiếp này qua kiếp khác theo quan niệm của Phật giáo thì sự sống con người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 Một số chủng tử hoạt động không ngừng, ảnh hưởng qua bãi thức trên, tạo thành tinh tình, năng khiếu, thói quen của một cá nhân. Vì bất cứ hành động nào, nghiệp nhân cũng tạo ra những phản lực, nghiệp quả. Tuy nhiên,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 Tuy cả hai có một điểm tương đồng, nhưng khoa học không bao giờ có thể giải thích được những điều thâm sâu chịu vợi của Phật giáo. Tại sao thế? Bởi vì giáo lý của Đạo Phật vượt ra ngoài khả năng của ngôn ngữ, vượt ra ngoài nhận thức về mặt tri giác, vượt ra ngoài sự hiểu biết thông thường mà các giác quan đem lại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 có thể giải thích những cái vô hạn được. Khoa học giải thích mọi sự dựa trên ngôn từ, nhưng quan niệm của Phật giáo vượt khỏi giới hạn của ngôn từ. Khoa học dựa trên sự suy luận, nhưng quan niệm của Phật giáo vượt khỏi những lý luận thông thường, do đó không thể nghĩ bàn.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 Cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, vì tôi tin đó là những biên giới mà hiện nay khoa học chưa đạt đến. Nhưng trước sau gì, chúng ta cũng phải tìm hiểu thêm. Tôi tin rằng, theo thời gian, nhân loại sẽ tiến bộ, và biết đâu một ngày nào đó sẽ đạt được hiểu biết sâu sắc về các quan niệm mà hiện nay họ chỉ coi là niềm tin tôn giáo.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 Thay mặt bàn tổ chức, tôi xin cảm ơn Hòa Thượng Thánh Nghiêm và phi hành gia Edgar Mitchell. Mong rằng trong tương lai, chúng ta sẽ có thêm những buổi nói chuyện như thế này. Trong lúc Hòa Thượng Thánh Nghiêm rời giảng đường, thì có một số sinh viên kéo lên xin được chụp ảnh kỷ niệm với phi hành gia Mitchell. Tôi và Thomas, người bạn của Metro, vẫn ngồi dưới hàng ghế khán giả. Trong suốt buổi nói chuyện, ông này vẫn giữ im lặng. Nhưng không hiểu sao, lúc này ông Thomas quay qua hỏi tôi. Anh nghĩ sao về buổi nói chuyện này? Tôi trả lời rằng tôi rất quan tâm.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 Gây nhân gì thì gặp quả đó Dĩ nhiên đối với những người Chưa quen thuộc với quan niệm này Thì có thể đây là một điều khó tin Nhất là những người thiên về khoa học Hay những người luôn luôn đòi hỏi Phải có bằng chứng rõ ràng Ông Thomas tiếp tục hỏi Nếu thế anh có tin rằng Con người có linh hồn không? Sau khi chết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 Được sử dụng để gọi tên một cái gì đó tồn tại sau khi thể xác này chết đi Lúc nãy Hòa Thượng Thánh Nghiêm giải thích rằng Theo quan niệm của Phật giáo Thì cái duy nhất tồn tại sau khi chết là tàn thức a la gia thức Một cái kho chứa mọi loại hạt giống chúng tử Tốt cũng như xấu Mà chính người đó đã gieo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 Anh đã nhất trí rằng chúng ta cần nhiều thời giờ hơn để tiếp tục đề tài còn dở dàng này. Hay là anh ghé qua nhà tôi để chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé? Anh thấy được không? Anh còn ở đây đến bao giờ? Đọc được sự chân thành trong ánh mắt Thomas Dĩ nhiên tôi không thể từ chối một lời mời thật lòng như thế.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 Và có thể sử dụng hàng chục loại nhạc khí khác nhau Ai đã dạy những đứa trẻ này như thế Nếu không phải họ đã trải qua rất nhiều kiếp sống Và từng học và am hiểu sâu về âm nhạc Hẳn ông cũng biết Galileo Vừa là một nhà toán học Vừa là một nhà thiên văn học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 Và sống trong thế giới ảo này Do đó chúng không thể trưởng thành Không có trách nhiệm với thế giới xung quanh Trở nên những dưng vô cảm Vì đầu óc của chúng đã bị thôi miên rồi Tuy có phần đồng ý với nhận xét của ông Thomas Nhưng tôi cũng góp thêm vài lời để bào chữa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 hay nửa người nửa siêu nhân, cyborg, cũng được. Anh có biết hệ quả của việc này là thế nào không? Hiện nay thế giới đang trải qua giai đoạn hỗn loạn, xáo trộn, mà thật ra thì mọi quốc gia đều đang gánh chịu những nghiệp quả mà họ đã gây ra trong quá khứ. Mỗi quốc gia cũng như mọi cá nhân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 rồi suy tàn như Ai cập, Hy Lạp, La Mã. Gần đây là Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, Ý cũng đang trên đà suy thoái và không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi là người một hồi lâu.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 Các quy luật vũ trụ ẩn tàn trong thiên nhiên Sự hiện hữu của sinh vật ngoài hành tinh Sự tương quan giữa vũ trụ và con người Mà còn bị dư luận truyền thông chỉ trích Thì mấy ai tin được những chuyện về tiền kiếp hay luân hội Khi anh Nguyễn Văn Phước Người sáng lập công ty văn hóa sáng tạo trí Việt, First News, trao đổi về những kiến thức tâm linh trong những cuốn sách tôi đã phóng tác, viết lại từ nhiều năm về trước. Tôi vô tình nhắc đến câu chuyện đó. Anh Phước đề nghị tôi nên chia sẻ câu chuyện thú vị này với độc giả Việt thông qua một cuốn sách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 Và nếu có sơ suất gì Xin hãy lượng thứ bỏ qua Và sau đây là câu chuyện của ông Thomas